Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 539 vạn niên hỏa san hô Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lâm Hiên hiện vẻ vui mừng nhìn đối phương tự bảo toàn thân, máu thịt. Bay tung tói. Tay áo bào phất một cái, ô kim long giáp thuẫn hóa thành. Một vầng hào quang sáng trói bọc lấy thân thể, rồi thần sắc trở lại. Bình thường. Kiểu tự bảo này khác với việc tu sĩ liều mạng tự bảo nội đan nguyên. Anh uy lực xem ra nhỏ hơn rất nhiều nên uy hiếp không lớn đối với. Hắn chỉ cần kim long giáp thuẫn là đủ ngăn cản. Sau đó lâm hiên. Toàn lực thả ra thần thức. Xác định lão ma không đào thoát nguyên thần. Thì rốt cuộc mới hoàn toàn yên tâm. Nếu bị lão ma bắt được. Khẳng định kết cuộc sống không thể mà chết cũng. Không xong. Không nên treo chọc tới tồn tại đồng huyền kỳ bất quá đã kết đại thủ. Với độc long lão tổ. Lâm Hiên quan sát thì không thấy bảo vật của lão. Ma rút ra. Không nên ở lâu tại nơi này. vạn nhất bản thể lão ma của lão ma tới. Đây thì coi như hắn xong đời. Không chút do dự. Lâm Hiên uống ngay một giọt vạn niên linh nhũ cẩn. Thận chọn một phương hướng rồi toàn thân nổi thanh quang bay đi vùng. Hải vực phủ cẩn. Lúc này tại một hoang đảo rất xa nơi đây, một lão giả bộ dáng như đang tức điên lên. Đã bao nhiêu năm rồi lão chưa từng kinh ngạc như vật, không ngờ để tiểu gia hỏa đang giận kia thoát khỏi tay. Cả người lão giận đến phát run. Không biết qua bao lâu thì cười lạnh. Thanh âm quanh quẩn bốn phía. Tiểu gia hỏa, dù thần thông ngươi cao hơn tồn tại cùng cấp nhưng tiến giai động huyền kỳ nào phải dễ. Dù vận khí ngươi có tốt mấy thì cũng Phải mất hơn ngàn năm Muốn an phận Lão tổ ta sẽ cho ngươi cơ hội Sao Tựa hồ muốn tiết phát sự tức giận trong lòng Lão ma phất tay áo bào Một chùm tia sáng như Một đảo trụ kình thiên tử trong tay quét ra Oanh Mặt biển trong phạm vi trăm rằm tựa như Bị quái vật quấy phá bên dưới Mà ảo ảo dâng lên Cả hoang đảo giống như Cầu non thế tội bị nổ tung Đến tan thành vạn mảnh. Lâm Hiên đương nhiên không biết chuyện này. Hắn bay đi không ngừng. Nghỉ. Đổi hướng mấy lần. Hơn một tuần trăng sau thì mới dừng đổn. Quang. Lúc này hắn không có ý định quay lại Hồng Diệp Đảo. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn. Đột long lão tổ tuyệt sẽ không bỏ. Qua trở về đây chẳng phải chui đầu vào lưới sao. Hiện tại Hồng Diệp Đảo đã là nơi thị phi. Lão ma đồng huyền kỳ này không biết có tâm cơ gì nơi đây. Lão âm thầm. Hành sự như vậy phải chăng còn é dè thế lực cực mạnh khác. Lâm Hiên có. Dự cảm sẽ rất nhanh lúc xoáy bão táp sẽ nổi lên ở hồng diệp đảo. Đương nhiên hắn không ăn no dối việc mà dính vào chuyện này. Tuy rằng tám chín phần có liên quan đến bảo vật nhưng Lâm Hiên đã chảy. nghiệm qua sự đáng sợ của cảnh giới đồng huyền kỳ. Chỉ một phụ thân. Chi thể mà thần thông đã trinh lệch như trời với đất. Tuy cầu phú quý trong nguy hiểm nhưng nếu không còn mạng nhỏ thì có. Hưởng được không? Lúc này chọn lựa bảo toàn thân mình mới là thượng sách. Về phần hồng diệt tiên tử, Lâm Hiên cũng đã cố hết sức. Cầu người không bằng cầu mình. Ngoại lực vĩnh viễn không đáng tin cậy. Kế tiếp phải xem nàng xoay sở vận mệnh ra sao. Ý niệm luôn chuyển trong đầu Lâm Hiên đem thần thức thả ra Rất nhanh Sắc mặt lộ vẻ vui mừng bay về phía chân trời xa xa Sau vài nhịp hô hấp Một hoang đảo lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt Lâm Hiên không chút do dự đáp xuống Diện tích đảo này không lớn Bên ngoài xem ra chỉ là một khối san hô Lớn Trên đảo có một ngọn núi thấp bé cao không đến trăm trượng Lâm Hiên Chư tiếp hạ xuống Hắn không tạo động phủ chi cho phiền phức trực. Tiếp đục một chỗ ngay sườn núi thành một cái đồng lớn sau đó đặt thiên. Cơ phủ vào. Sau đó thân hình hắn lói lên tiến nhập vào bên trong. Đã trốn xa như vậy, Lâm Hiên không nghĩ là lão quái vật có thể tìm đến. Cửa, qua những ngày bôn ba liên tục, dù có vạn niên linh nhú nhưng tâm thần. Hắn cũng mệt mỏi cực độ cần phải nghỉ ngơi. Đảo nhỏ hoang vắng này có nồng độ linh khí rất loãng chỉ cần cẩn thận Thì sẽ không ai thèm đến đây quấy dày Lâm Hiên tùy tiện bố trí một trận pháp đơn sơ rồi vào tính thất của Thiên cơ phủ chìm vào giấc ngủ say Sau ba ngày hắn mới tỉnh lại Tâm thần rất tốt chở mình đi thanh thúy Tắm gội Lần này tìm đường sinh trong cửa tử chưa hẳn không có thu hoạch Từ khi vào tổ linh không gian tiến dai ly hợp Hắn đã có chút tự mãn. Tu tiên giới sát khí tràn rộng tứ phía, các tồn tại cao cấp còn rất nhiều, Độc Long lão tổ chỉ dùng phụ thân thân thể mà bản thể của lão cũng chỉ là động huyền sơ kỳ. Nếu là động huyền trung kỳ thì đã nghiền nát hắn như nghiền một con dế. Lâm Hiên thở dài, cảm giác hắn diện khi là Thái thượng trưởng lão, Thiên Nhai Hải Các ở nhân giới bao nhiêu lúc này chợt tan biến, tiên Lộ càng lên cao thì càng hư vô mù mịt. Nguyệt Nhi hiện đang ở đâu? Cả cầm tâm nữa. Còn Thanh Nhi ở nhân giới. Tu luyện thế nào? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Lâm Hiên cảm khái một phen rồi. Ổn định tâm tư. Lần gặp nạn này khiến hắn ngộ ra nhiều điều. Ưu thế về pháp bảo đắc. Không còn như ở nhân giới. Khi đối mặt với lão ma chỉ vẻ trứng trói đá. Khiêu chiến vượt cấp. Dường như là quá sức. Bằng chứng là thanh hỏa kiếm nhanh chóng bị đối Phương hủy mất. Phòng chế Linh Bảo Sơn Thủy Phiến cũng không có bao nhiêu đất sử dụng. Chỉ có quy năng của ma duyên kiếm vẫn biểu hiện không tồi. Ở Linh Giới nếu có thể phục chế lại ma duyên kiếm thì thật tốt. Việc này tuy khó khăn nhưng không phải không có hy vọng. Hiện thanh hỏa kiếm bị hủy. Bách Long Chi Nha là thần thông mạnh nhất. Của Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn cũng bị lão ma dễ dàng hóa giải. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn không còn hiệu quả. Lâm Hiên thầm hạ quyết định sau này sẽ đổi sang bản mệnh pháp bảo khác. Đương nhiên việc này không thể gấp tầm quan trọng của bản mệnh pháp bảo đối với tu sĩ. Không cần nói cũng biết. Thần thông huyến Linh Thiên Hỏa vẫn không làm hắn thất vọng. Cửu Thiên vi bộ cũng còn tạm. Có điều đối mặt với cảnh giới đồng huyền kỳ cũng chỉ là trứng trói đá. Ngoài ra còn ngọc la phong. Trong đầu lâm hiên vẫn còn lưu lại vẻ biến. Sắc của lão ma đồng huyền kỳ. Mà khi ở nhân giới thông vũ chân nhân từng chúng phải thời gian chi. Độc của loại linh trùng này từ cẩm thanh chỉ trong thời gian ngắn đã. Hao tổn hơn trăm năm thỏa nguyên mà tỏa hóa. Có điều muốn thúc giục đám trùng này trưởng thành lại quá gian nan chắc. Trời, nghĩ đến đây Lâm Hiên lắc đầu. Mượn ngoại vật chỉ là một phần. Tốt nhất phải dựa vào tu vị bản thân. Cố gắng tu hành để cao thực lực, đến lúc đó muốn tìm kiếm tài liệu. Luyện chế bảo vật cũng dễ dàng hơn. Nghĩ thông suốt, Lâm Hiên quyết định rồi đảo san hô nho nhỏ này. Linh, khí ở đây quá loãng, muốn tu luyện thì cũng phải kiếm một địa điểm. Linh mạch tốt một chút. Bất quá còn một chuyện cần phải xử lý. Sự việc hồng diệp đảo vừa rồi tuy kinh hiểm nhưng thu được khá nhiều. Chỗ tốt. Cái khác không nói, riêng việc cướp bóc tài hàng tại phường. Thì vạn thú đảo còn thêm bảo khố bảo khố của vạn thú tôn giả bên. Trong có thể có tinh thạch bảo vật do lão quái vật tích góp mấy ngàn năm. Tất cả đều bị lâm hiên không chút khách khí quét sạch. Lúc ấy cấp bách nên vội vơ vét. Hôm nay phải hào hảo kiểm gây phân, loại, có thể lưu lại sử dụng hay là sẽ đổi thành tinh thạch Sau một ngày một đêm kiểm cây trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ vui mừng Tài liệu hàng hóa quá nhiều, phỏng trừng tổng giá trị không dưới năm Sáu ước tinh thạch Như vậy có thể tu hành trong một thời gian dài mà Không lo thiếu tinh thạch Lâm Hiên phất tay áo bảo một cái, một chiếc linh trung cổ xưa bay vút ra Thanh hỏa kiếm bị hủy nhưng đã có bách Linh Trung thí chỗ. Vạn thú tôn. Giả thật vất vả mới thuần dưỡng thành thục hơn ngàn con thi nha là. Một trong các đòn sát thủ của lão nhưng đã bị bảo vật này thu phục. Tuy Linh Thú đã bị đối phương dùng máu nhận chủ nhưng nếu sử dụng bách. Linh Trung vẫn có biện pháp sai sử đám thi nha. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên bắt đầu tế luyện. Nháy mắt đã qua ba ngày. Vào buổi sáng đẹp trời ngày thứ tư, vầng thái dương mới mọc, ánh nắng xuyên qua những tầng mây màu lam nhạt. Hải điểu săn mồi bay khắp bầu trời hải dương quang đãng, ngẫu nhiên cũng có con lên tiểu đảo, hết thảy đều đầy vẻ an bình. Sương mù nồng đậm tràn ngập xung quanh chỉ mới chỉ tản ra một chút. Đột nhiên ở chân trời xa xa chợt lóe hào quang, hai đạo độn quang cực Nhanh gích bắn tới trong chốc lát đã đến vùng phụ cận tiểu đảo. Linh lực dao động mãnh liệt khiến Lâm Hiên ngẩn đầu. Tồn tại ly hợp kỳ mang theo yêu khí nồng nặng. Là ngang qua hơi tới này. Tới đây làm gì? Lâm Hiên kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng thu. Hồi trận pháp đơn sơ ngoài đồng. Phất tay áo xóa hết đấu vết ở bốn. Phía rồi thi triển liếm khí thuật ẩm sau một tảng đá lớn. Vừa mới thoát khỏi độc long ma tổ nên cẩn trọng một chút là không Thừa Lúc này hai đảo độn quang đã hiện ra trên bầu trời tiểu đảo Quang hoa tản đi hiện ra dung nhăn hai khách không mời mà đến Bên trái là một yêu nữ dáng người thon dài Ngũ quan mặt mày cũng có Phần dễ coi nhưng hai tròng mắt có màu bích lục Miệng ảo khẽ nhích lộ Ra một cái lưới rắn không ngừng thò thụt thêm vào đó hai cái răng Nanh sắc nhọn dị thường Bản thể là người nhưng khẳng định là một loại độc xà nào đó Bên phải là một đại hán thân thể rắn chắc như một tòa thiết tháp Đầu Chọc chân trần tướng mạo xấu xí Thân khoác một tấm da thú mỏng phát Da yêu khí nồng nặng Hai yêu sau khi dừng độn quang Thì lập thức thả ra thần thức bao trùm Phạm vi hơn mười dặm Hơn nữa ánh mắt không ngừng dò xét đảo san hô Dư đảo hữu Ngươi nói bảo vật ở nơi này Có lầm lẫn không đại hán. Quay đầu phát ra tiếng ôm ôm. Trên mặt hắn hiện tia nghi hoạt tiểu. Đảo này trông rất là bình thường. Hồ đại ca sao lại nói như vậy. Không tin tiểu mùi sao xà yêu nghe. Vậy có chút mất hứng. Đảo hữu tức giận làm gì. Chúng ta tương giao đâu chỉ một hai ngày. Chỉ là chuyện này có quan hệ với tiền đồ của ta. Nếu không lấy được. Vạn niên hỏa san hô thì về sau thế nào chắc chắn đảo hữu đã rõ. Dù sao. Trước kia chúng ta cũng đã nói trước gã đại hán đầu chọc ảo não nói. Yên tâm tin tình báo của tiểu muội tuyệt đối không sai. Chỉ là để. Lấy vạn niên hỏa san hô thì không biết đảo hữu đã mang vật ấy đến hay. Chưa xà yêu cười mỉ hoặc. Đương nhiên đại hán bình tĩnh trả lời. Vạn niên hỏa san hô. Là cái quái gì ẩn thân sau khối cử thạch lâm? Hiên trầm ngâm tự hỏi. Hắn mới đến linh giới chưa lâu còn rất nhiều kỳ chân gì bảo chân. Thạch tài nguyên khoáng sản còn chưa nghe qua. Bất quá có thể khiến cho hai yêu tục ly hợp kỳ để tâm thì căn bản. Không cần hoài nghi giá trị của nó. Không ngờ ngay tại địa phương hẻo lánh này lại cũng có bảo vật, lâm. Hiên không biết rốt cuộc mình xui xẻo hay gặp vận khí tốt. Hắn quyết đình ẩn thân quan sát tiếp. vậy hồ huyên còn chờ cái gì? chúng ta sớm đồng thủ đoạt bảo xà yêu. phấn khích nói. chậm đã gã đại hán lắc đầu. sao vậy xà yêu ngẩn người, nụ cười quyến rũ chợt thu lại. chẳng biết vì sao ta lại thấy có điểm không ổn. liệu phủ cận không? còn tu tiên giả khác bộ dáng đại hán đầu chọc ngưng trọng ánh mắt, tràn đầy nghi ngờ. điều này sao có thể? Chúng ta đã sớm dùng thần thức quan sát Hướng Chi nơi đây hẻo lánh không có linh mạch Đến tu sĩ cấp thấp cũng không Thèm Nếu không phải bản tiên tử nắm được tin tức Thì sao có thể ngờ Tại trung tâm đảo này có vạn niên hỏa San hô xà yêu không đồng tình Nói Tuy cẩn tắc vô ái náy nhưng đồng bạn của à Thật quá nghi thần Nghi duyệt Hắc hắc Tiên tử nói đúng nhưng phải cẩn thận một chút Nếu xảy ra Vấn đề thì có hối cũng không kịp. Thấy đối phương kiên trì như vậy. Xa yêu đành bất đắc dĩ gật đầu. Có điều nàng không xuất lực. Đối phương nhát như thỏ vất vả này để. Cho hắn tự làm. Đầu chọc đại hắn nhìn xung quanh một phen sau đó thân hình quay tròn. Mấy chục đảo yêu khí chen trúc bay ra tụ lại thành các con phi điểu. Hình dáng khác nhau chúng bắn ra bốn phương tám hướng tìm tòi cẩn. Thận. Lâm Hiên khẽ thở dài. Đảo này quá nhỏ nên không có chỗ ẩm thân, liếm. Khí tức và ẩm nặng thuật huyền diệu nhưng cũng có giới hạn. Tiếng thở tuy nhẹ nhưng yêu tu ly hợp kỳ rất linh mẫn cả hai chợt Biến sắc là ai lén lút, lăn ra đây cho ta. Thanh âm như sét đánh làm cho đám mây trên bầu trời cũng nhanh chóng. Tan đi. Tiếng nổ bành bành truyền vào tai những con phi điểu ở sung. Quanh trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hai vị đảo hữu ở nơi này hoang vắng này lấy bảo thì cứ tự nhiên. Lâm. Mỗ cũng chỉ ngẫu nhiên đi qua. Vô oán vô cử cùng các vị. Thanh quang chợt lói rồi một thiếu niên dung mạo bình thường hiện ra. Không ngờ cũng là tu tiên giả ly hợp kỳ song trên gương mặt hiện vẻ. Kinh hoàng. Thấy một tu tiên giả cung cấp. Hai yêu tộc thở nhẹ ra. Hai người liên thủ thì mười phần nắm chắc diệt sát một tu sĩ ly hợp sơ kỳ tự nhiên hắc hắc đạo hữu xem hai ta ngô ngốc lắm sao nghe chuyện bọn ta mà còn muốn sống thực là người si nói mồm nếu không muốn chịu khổ nên tự mình giải quyết đi gã đại hán nghe nhanh cười bảo ngược lời còn chưa dứt toàn thân hắn nổi linh quang một kiện u hắc chiến Giáp hiện lên mà trong tay cũng xuất ra một cây cử phủ hai lưới dài Hơn trưởng sắc bén cùng cực Quanh thân cử phủ còn có những tia điện Hồ sèn xẹt quẩn quanh yêu khí đáng sợ giống như gió lúc tàn phá ra Bốn phía Mà xà yêu cũng không kém thế Sau lưng chợt bốc lên hơn hơn mười con Hỏa xà hừng hực như muốn thiêu đốt vạn vang Các hỏa xà nhanh chóng tụ lại trên thân ả hình thành một kiện chiến giáp đỏ dựng nhiệt độ bốn phía lại chợt giảm giống như bị bộ chiến giáp này hút mất hỏa linh khí trong không gian hai vị đạo hữu tại hạ thực chỉ đi ngang qua tuyệt không có ác ý lâm hiên thấy vậy trên mặt lộ vẻ lo lắng trong mắt như lộ tia sợ hãi bớt nói nhảm bản tôn muốn lấy đầu ngươi đại hán đầu chọc hết to thanh âm xương cốt kêu răng rắc bắp thịt trên thân thể tức khắc tăng vọt lên Hai tay nắm cử phủ hung hăng chạm, xuống. Linh quang chợt lóe, một đảo hát quang hình cái búa đường kính hơn ba. Thước xuất hiện, hung hăng chém vào cổ lâm hiên. Thanh âm xé gió cùng thanh thế kinh người. Một búa này quả thật dễ. Giàng phá nát một ngọn núi. a lâm hiên với bộ dáng kinh hoàng thậm chí không không nhúc nhích tưởng. Hồ không thể đối mặt công kích kinh người như vậy. Đại hán mỉm cười nhưng sau đó xa sầm xuống bởi vì thân hình đối phương lại quỷ dị biến mất. Sau đó cách đại hán khoảng mấy trượng, không gian chợt giao động lăn, tan như sóng nước. À đại hán đầu chọc không khỏi kinh hô, ý thức được sự tình có vẻ bất ổn. Hóa ra đối phương muốn làm hắn kinh tâm. Lúc này hắn gấp rút xuôi tay một đạo thanh quang trong túi chứ vật bay vút ra hóa thành một cổ thuấn màu xanh trắng trước người đại hán vội phun một ngụm tinh huyết lên mặt thuấn thuấn này hấp thu lập tức hóa thành một vầng sáng dày đặc bao bọc thân hình hắn lại bên trong vầng sáng còn có các sợi tơ máu li ti hết sức bắt mắt hắn trả giá không ít mới vất vả thu được bảo vật này vào tay chỉ cần lấy máu huyết làm vật dẫn thì dễ dàng đỡ một kích toàn lực của tu sĩ Ly hợp trung kỳ Đại hán tin tưởng mười phần vào cố thuấn, huống chi trên người mặt Chiến giáp Trên mặt hắn lộ vẻ giữ tờn Không ngờ tiểu tử này muốn đùa dẫn hắn Đang nghĩ ngợi thì trước mắt chói lòa linh quang Một đoàn Hỏa diễm dù gì hiện ra Hỏa diễm này chỉ cỡ quả trứng gà Nhưng khi nhìn thấy thì sau lưng đại Hán đổ mồ hôi đầm đi Tâm thần nổi sự báo động khó hiểu Ngay sau đó hỏa diễm không chút khách khí bắn lên vầng sáng. Một tiếng vang nhỏ lạp nổi lên, hàn khí nhanh chóng tỏa ra. Trên, vầng sáng xuất hiện một tầng băng mỏng dính rồi không ngừng lan ra bốn. Phương tám hướng. Ngay lập tức cả cổ thuẫn cùng gã yêu tu kia bị đông. Cứng bên trong. Sau đó bích quang lói lên nhập vào thân thể đại hán. Không cần phải nói tuyệt độc. Đầu chọc đại hán sợ hãi cùng cực. Rơi vào đường cùng đành cắn răng. Liều mạng huy động yêu lực tinh thuần khổ tu mấy vạn năm đối kháng với. Huyến Thiên Linh Họa. Nhất thời yêu khí bùng lên mãnh liệt sẵn co cùng với Huyến Thiên. Linh hỏa Lâm Hiên thấy vậy cười lạnh tay phải nâng lên đang đỉnh đánh sắn dập. Đầu thì chợt nghe tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy trước mặt là mấy. Trăm con hỏa xà thế như từ cường cung bắn ra hung hăng cắn xé lao. Tới, các hỏa xà này do linh lực tụ thành nhưng ẩm chứa thú hồn bên trong. Không hẳn giống như pháp thuật bình thường nhưng lại cũng không giống. Linh thú. Lâm hiên nghiêng đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó phất tay áo một. Cái từ trong ốm tay bắn ra một cổ trung màu tím. Trung này chỉ chừng một thước nhưng sau khi quay tròn thì hình thể. Nhanh chóng tăng vọt. Những tiếng huyên náo vang lên mãnh liệt. Vô số con ma điểu ô nha bay. Vọp ra. Đám u nha này có ba con mắt toàn thân lại được bao bọc bởi. Một tầng ma hỏa sám trắng. Một cỗ hàn khí xuất hiện trùm lấy cả không gian. Tam nhãn thi nha. Xà yêu kinh hãi la lên tựa hồ nhận ra loại ma điểu này. Ngay sau đó thi nha và hỏa xà bắt đầu tắn xé nhau. Không kể số lượng. Hay sức chiến đấu thì hỏa xà kém xa thi nha. Trong trước mắt toàn bộ. Hỏa xà đã bị thi nha nuốt hết vào bụng. Không hổ là chiêu sát thủ của tu sĩ ly hợp hậu kỳ lâm hiên hài. Lòng. Lần đầu sử dụng mà thi nha dễ dàng tê. Hờ. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Cơ. Hờ. Mà xà tiêu thấy chiêu số bị phá thì vừa sợ vừa giận sợ hãi lại nhiều hơn một phần. hiện mới biết đối phương thực lực mạnh xa hơn ảo tưởng. nếu có thể lựa chọn à đã xoay mình bỏ chạy. có điều nếu không có vạn liên hỏa san hô thì à sẽ chết rất thảm.